Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Cảm ơn anh em đã ngồi đợi đến bây giờ Đấy định phát sớm hơn tuy nhiên là nó Mình bận một tí thì không lên được ngay Cũng đã xem lại những cái số chương còn lại về số chữ của số chương thì chắc là Tết mình không kịp rồi Nhưng mà cố gắng để cứ phát thôi Cứ phát đọc ọp và phát Trong tết mà có thì cũng phát này mọi người nhé. Kiểu gì ra tết cũng hết cái bộ này Nó còn hơn 40 chương nữa Nhưng mà số chữ nó dài lắm Có chương nó lên gần 5.000 chữ <cười> Tiếp theo trong tối nay nay Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tập số 318 phương đạo chi tôi Xin chào bông Lê, chào Dây Vít, chào Nghĩa Đô Chào Tùng Thanh Chào Toàn Võ, chào Gia Truyền Hoàng Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện nhé. Vương Đạo Tri Tôn Tập 318 Trong sân ác thần điện Vương Khả đáp xuống theo Chu Hồng Y Giãnh mắt kinh ngạc của đám thiền ma. Vương Khả Ngươi thực sự còn dám đến sao? Ma thập tam nhìn vương khả cách đó không xa Với vẻ mặt ngạc nhiên. Ta là ma thần của đại ác Là quân sư của ma đạo Ta bất chấp hy sinh thân mình cho ma đạo Giải quyết tất cả những bất công trên thế giới Cho đại ma vương của thiên đạo Dựa vào đâu mà ta không thể tới Vương khả trừng mắt với đám ma thập tam Ma thập tam dương mắt nhìn vương khả Những lời như thế Mà ngươi cũng có thể nói ra được sao? Ma tử, ngươi đã thấy chưa? Cái thằng Vương Khả này thật sự không biết xấu hổ như thế này đấy. Ma thập tam đứng bên cạnh lập tức, mách lèo với ma tử. Ma thập tam, ngoài việc chỉ biết đâm thọc sau lưng, thì ngươi còn biết làm cái gì nữa? Vương Khả trừng mắt với ma thập tam. Nói xong không thèm đến tới ma thập tam nữa, mà đi tới trước mặt ác hoàng. Thần Vương Khả, hộ giá chậm trẻ, bái kiến hoàng thượng. Vương cả hành lễ một cách kính cẩn với ác hoàng Không cung kính làm sao được Đây là mẹ vợ mà Nếu bản thân không lệ phép Sau này bái dùng gậy đánh đôi yên ương Thì làm thế nào Ác hoàng chỉ lướt vương khả một cái Rồi tiếp tục dỗ rành bọc tã trong tay Bào bào không được khóc nhé Mẫu thân ở đây rồi Ác hoàng rỗ rành bọc tã Tiếng khóc eo eo Tiếp tục từ trong bọc tã truyền ra không ngừng như cũ Vương Khả ngạc nhiên nhìn bọc tả ở trên tay ác hoàng Căn bản không hề có đứa nhỏ nào ở trong kia Mà chỉ có một mảng tối đen như mực Chuyện này là sao chứ Chẳng phải đã tìm được Long Ngọc rồi sao Sao ác hoàng vẫn còn ôm cái bọc tã không chịu bỏ ra như vậy Ác hoàng này điên rồi sao Hay là thích đóng vai diễn này à Hoàng thượng Thần sẽ đích thần xử lý đám thiên ma này Được không Vương Khả nhìn ác hoàng được. Ác Hoàng vẫn tiếp tục dỗ dành bồng tá thuận miệng đáp lại. bộ đám thiên ma đứng cách đó không xa cũng nhìn Ác Hoàng với vẻ mặt ngơ ngác, đồng thời cũng nhìn sang Ma Thập Tam không ngừng. Bởi vì theo như những gì mà Ma Thập Tam nói, Ác Hoàng là một nữ tử có tố chất thần kinh, cay nghiệt vô cùng, ngang ngược, tùy hứng. Thế nhưng Ác Hoàng tràn đầy tình mẫu tử bao la trước mặt này. Cũng chính là ác hoàng trong miệng người kể đấy sao Mà thập tam sẽ không cố ý nói hưu nói vợn đấy chứ Vương Khả Người đến đúng lúc lắm Bây giờ hãy nói cho ta biết Có những kẻ nào trong chính đạo có thể giết thiên ma một cách Chân chính để Mà thập tam nhìn Vương Khả một cách lạnh lùng hỏi Toàn bộ cả đám thiên ma cũng nhìn về Vương Khả Thiên ma có đặc trưng là không chết được Vì vậy mà bọn chúng không hề sợ chết Tuy nhiên cũng bởi vì không thể chết được nên mới sợ chết nhất. Cho dù là ma tứ đã thành tiên nhân rồi. Thế nhưng đột nhiên nghe được tin bản thân có thể sẽ chết. Cũng bị dọa cho hồn bay phách tán. Vì vậy mới gấp gáp dẫn người đến Trung Thần Châu để tra hỏi. Đồng thời cũng lo lắng sẽ nguy hiểm. Thế, thế nên mới không thể giết thẳng tới hoàng triều của chính đạo. Mà chỉ thấy hoàng triều của ma đạo để tác quái tác quái. Vương Khả vừa lướt mắt đã có thể nhìn ra được mục đích của đám người này. Rất rõ ràng. Sau khi đám thiên ma này nghe thấy những lời của ma thập tam Thì có chút sợ hãi Cho rằng hắn dậy bắt nạt Nên mới kéo hắn tới đây để tra hỏi sao Ai nói thiên ma có thể giết chết được chưa? Vương Khả hỏi ngược lại một câu Hả? Đám thiên ma sững sờ Cả đám nhìn về phía ma thập tam Sắc mặt của ma thập tam chợt thay đổi Chỗ mắt nhìn Vương Khả Bà bà đã chết rồi Hơn đã ta còn nghe nói người đứng đầu Hoàng Triều Diêm La là ba cửu cũng đã bị chết rồi. Lúc đó người cũng có mặt ở đấy mà. Nghe nói à? Người thì cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Những chuyện chỉ mới nghe nói qua. Mà người cũng cho là thật à? Vương Khả trơ mắt hỏi ngược lại. Ma Thập Tam gật mặt một hồi. Người... Người có ý gì? Vương Khả, chẳng lẽ người đang nói tin tức mà ta có đều là giả sao? Nói thừa... Thiên ma là chủng tộc do đại ma vương tạo nên Bởi vì thiên đạo nên mới có thể sống lại không giới hạn Kẻ nào có thể giết chết thiên ma hoàn toàn được chứ Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không hiểu rõ Muốn giết chết thiên ma Cần phải có sức mạnh liên kết với thiên đạo một cách siêu việt Nhưng mà ba ngàn năm nay Ngươi có nghe thấy ai có thể làm gì được chuyện này không Phải có não của ngươi Có phải não của ngươi bị hỏng rồi không Còn hỏi những người nào có thể giết chết thiên ma chứ <cười> Sao ngươi không hỏi là những người nào có thể phá hủy thiên đạo đi? Vương khả hỏi Vẻ mặt của ma thập tam dại ra Mà những thiên ma khác cũng thở vào nhẹ nhõm. Đúng vậy Bọn ta cũng chỉ đàng nghe nói mà Chứ chưa tận mắt nhìn thấy Thằng ma thập tam này sẽ không lừa bọn ta đấy chứ Thế nhưng ma bát đã chết Ma kiểu cũng bỏ mạng mà Ma thập tam không chịu khuất phục mà cãi lại Người tận mắt thấy à Vương khả hỏi Ma thập tam sừng rốt Ma thập tam vốn dễ người không tận mắt chứng kiến có đúng không? Ma tứ nhíu mày hỏi. Tạ, Ta... các người cũng biết tình hình lúc đó mà. Ma tứ không thể nào biến mất một cách khó hiểu như vậy được. Chắc chắc chắn là Ma thập tam sốt sắng giải thích. Ma bát và Ma kiều đều bị chính đạo bắt, bị vây lại mà thôi. Chuyện này cũng không phải là một lần một lần một lần hai. Người kích động như vậy là gì? Vân Khả nói một cách khinh thường Cả đám đều nhìn ma thập tam Thế nhưng tại sao chính đạo đã biết được bí mật của thiên ma chúng ta Nếu không phải ma bát chết đi Bị luyện ký Ký ức là làm sao mà có thể chứ Ma thập tam trầm giọng này Người muốn nói tới chuyện đại ma vương muốn làm cho cả thế giới đều hóa thành ma Sau đó thôn phải hết yêu ma trên thế giới này sao <cười> Vân Khả hỏi với vẻ khinh bỉ Đúng Ngươi người biết sao Vậy mà ngươi còn Mà thập tam cả kinh nói Vương khả đào mắt Việc này có gì mà lạ Ta đã nói chuyện này với chính đạo này Chứ không phải là ký ức của ma bát Là ngươi tự nói Ngươi biết những bí mật này sao Vương khả Ngươi nói dối Tại sao ngươi thể biết được những bí mật này Mà thập tam giận dữ nói Sao ta lại không biết được chứ Ngươi thì hiểu cái gì Còn có các người nữa Ma thập tam này phát bệnh thần kinh. Các người cũng thần kinh cho hắn à Vương Khả trường mắt mắng cả đám thiên ma. Vương Khả. Ngươi nói gì? Ngươi muốn chết có đúng không? Ánh mắt ma tứ trở nên lạnh lẽo. Không nhìn thấy cả người ta đang phát ra ánh liều quang bảy màu sao? Không nhận ra ta đã là tiên nhân rồi sao? Mà còn dám bất kính với ta như vậy? À. Ngươi là ma tứ à? Đừng có bày ra cái dáng vẻ chỉ tay 5 ngón đấy. Các ngươi chỉ là thiên ma mà thôi. Các người vẫn chưa đủ đẳng cấp. Thế nên đừng có mà suốt ngày không biết lớn nhỏ như thế. Vương Khả dưng mắt với vẻ khinh thường. Người nói cái gì? Mà tứ trợn mắt lên. Bắn một luồng sát khí về phía Vương Khả. <cười> người cũng mạnh mẽ đấy. Ma thập tam. Người đã nói cho đám thiên ma này biết ta nhập ma như thế nào chưa? Vương Khả chống lại lực nén. Mặt vẫn đầy sự kiêu ngạo như cũ. Ngươi à? Nhập ma sao? Chuyện này có gì mà đáng kể? Ma từ hiếp mắt lại. Nói với vẻ coi thường. Biểu cảm của ma thập tam đứng bên cạnh thay đổi bất thường. Nói đi. Ngươi nói cho bọn chúng biết thân phận của ta đi. Hay là ngươi cố ý không nói với bọn họ? Đợi bọn họ mạo phạm ta? Đến lúc đó nếu chẳng may sư tôn đại ma vương trách tội. <cười> Thì đáng đời bọn họ Vương Khả nói với về mặt lạnh nhạt. Trách tội sao? <cười> ma vương lão ra trách tội bọn ta Ngươi thực sự biết nói hưu nói vượt đấy. Đợi đã. Vừa rồi, ngươi gọi lão ra là gì? Sư tôn đại ma vương sao? Đột nhiên trong đầu lúc mày của ma tứ khẽ giật. Ma thập tam. Ngươi không chịu kể lại chuyện ta đã nhập ma như thế nào sao? Ngươi vẫn giấu giếm bọn họ sao Xúi dục bọn họ động thủ với ta Có người thì trốn phía sau nhìn bọn họ sai phạm à Vương Khả khinh thường hỏi Đám thiên ma đều cả kinh Cùng nhau nhìn ma thập tâm Ma thập tâm Còn có chuyện gì người chưa nói với chúng ta Ma tứ nhò mắt hỏi Ta Ta không chắc Lần trước sau khi cứu chủ thượng Vương Cô Sơn thoát khỏi phong ấn Vương Khả đã lấy sát khí của mình Cho Vương Cô Sơn kiểm tra Vương Cô Sơn bảo là sát khí của Vương Khả là ma khí đời đầu giống với sát khí của ngài ấy. Có lẽ là ma trùng mà lão già đích thân tạo nên. Ta... Ma thập tam lắp bắp kể lại. Sao? Ma trùng do đích thân lão già tạo nên. Những chuyện như thế này bà ngươi không nói sớm. Ma tứ trừng mắt với ma thập tam. Ta... thì ta bảo ta không chắc mà. Biểu cảm của ma thập tam đầy về khổ sở Vương Khả Người đưa ma khí của người cho ta xem một chút Ma Tứ đột nhiên quay đầu lại Nói với Vương Khả Người không có tư cách Vương Khả cười lạnh lùng nói Người nói cái gì Ma Tứ trợn mắt lên Bắn một luồng sát khí về phía Vương Khả Lại tiếp sao Người ở đây dỡ bỏ dùng ai làm gì Người vẫn chưa rõ thân phận của bản thân người sao Các người chỉ là trùng tộc Mà sư tôn ta tạo ra Chỉ là món đồ chơi. Là đầy tớ của sư tôn ta mà thôi. Ngươi dám bất kính với ta sao? Sư tôn ta là đại ma vương. Sư tôn của ta là lão gia của các ngươi. Vậy thì ta chính là tiểu lão gia của các người đấy. Một đám đô tài mà cũng dám hỗn sợ với chủ tử à? Vương Khả trừng mắt mắng trời. Ngươi mà tứ giận dữ. Ta cái gì? Nào, các ngươi thử động vào ta một cái đi. Để ta xem sư tôn đứng về phía đồ đệ yêu quý. Hay là đứng về phía bộ đám đầy tớ không biết trên dưới như các người Vân Khả dương mắt Không hề nhượng bộ một chút nào Mà tứ hung ác lường Vân Khả một cái Ta vẫn chưa xác định được thân phận của người Bây giờ ta đã nói với ngươi rồi đấy Hay là ngươi thừa đi <cười> Chỉ vì ta có thù án với ma thập tam Nên các người mới bị ma thập tam đùa dẫn cho xoay vòng Bây giờ lại còn muốn ngỗ nghịch với sư tôn của ta sao Có phải các người không muốn sống nữa đúng không Vương Khả liên tục mắng trời. Ngươi, căn bản là ngươi không thể chứng minh được ngươi là đệ tử của lão gia. Má Tật Tam vội la lên. Ta chứng minh được hay không? Hay là cứ mời sư tôn của ta tới xem, ngươi dám không? Vương Khả lạnh lùng thách thức. Vương Khả làm ở Mỹ muốn mời đại ma Vương ra mặt. Cuối cùng cũng khiến cho cả đám thiên ma ngứa ra. Chẳng lẽ những gì mà nói là thật sao? Thế nhưng cho dù là như vậy, thì ngươi cũng chỉ có được ma trùng đời đầu mà thôi. Chưa hẳn ngươi là đệ tử của lão già. Cùng lắm thì ngươi cũng chỉ là lão già ban cho ma trùng giống như là vương cô sơn mà thôi. Ma thập tam vẫn là cô chấp đến cùng. Vậy thì ngươi gọi sư tôn ta tới đi. Đừng có nhiều lời, mau gọi sư tôn của ta tới, để xem ai phải chết. Vương khả mạnh miệng nói. Ma thập tam và đám thiên ma im lặng một hồi. Vương Khả thở vào một hơi trong lòng Kết luận có được sau khi bản bạc cùng với Tây Môn Thuận Thủy quả thực là chính xác Cái đám thiên ma này Hẳn là không dám trở về gọi đại ma vương Lo sợ sẽ làm phiền đại ma vương trách phạt Như vậy càng làm cho Vương Khả có thêm sự tự tin để khoác lác <cười> Thiên ma có thể giết là thật Nhưng không phải là bị chính đạo giết Mà là bị sư tôn của ta giết Sư tôn của ta muốn các người chết thì các người nhất định phải chết Các ngươi chẳng là cái thá gì cả Còn dám làm bảo mỹ với ta sao Vương Khả trận mắt mắng Vương Khả căn bản ngươi không thể chứng minh được Ngươi là đệ tử của lão già Ma Tập Tam vẫn cố chấp như cũ Nếu ta không phải là đồ đệ của sư tôn Thì làm sao ta có thể biết được bí mật của thiên mang bọn ngươi Làm sao ta có thể nói với đám người chính đạo rằng Lão già muốn cả thế giới đều hóa thành má Sau đó sẽ khiến cho yêu ma trong khắp thiên hạ này Đều phải chết chứ Sư Tôn sẽ nói những bí mật này cho người khác biết sao? Vương Khả tỏ vẻ khinh bỉ. Thế nhưng người... Ma Thập Tam vẫn nhất quyết không tin. Ta làm sao? Người lại tiết lộ mục đích của lão già chứ gì? Ma Tứ lại nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Tiết lộ Ta đã bẩm báo việc này cho Sư Tôn từ lâu. Còn chẳng phải là do đám thiên ma bọn người quá vô dụng hay sao? Đã ba ngàn năm trôi qua. Các ngươi nhìn lại đi Các ngươi đã làm được cái gì Sư tôn giao cả thiên hạ cho các ngươi xử lý Vậy mà các ngươi đã làm những gì <cười> Dựa vào sư tôn ta để chuộc lợi cho bản thân à Ta thấy các ngươi cũng không muốn sống nữa rồi Vương khả chế diễu Ngươi nói sẵn cái b... Nói bậy gì vậy Bọn ta dựa hơi lão ra bao giờ Mà tứ giận dữ cải Đừng có mà trợn mắt với ta Ngươi không xứng Các ngươi có biết thân phận chân chính của ta không Vương Khả cười một cách lạnh lùng Người còn có thân phận khác sao Ma tứ nhìn Vương Khả với vẻ kinh ngạc Không sai Thân phận của ta chính là nội gián Mà sư tôn phải tới nằm vùng bên cạnh các người Đồng thời ghi chép lại công lao Và thành tích của mỗi thiên ma Đã làm được trong những năm này Xem có bằng mặt nhưng mà không bằng lòng Với lời sư tôn hay không Có dốc hết sức chấp hành mệnh lệ của sư tôn hay không <cười> Chỉ dựa vào mấy biểu hiện này Của các người trong những năm này ta dám khẳng định rằng đợi sau khi sư tôn luyện hóa xong thiên đạo xuất quan ít nhất có khoảng một nửa thiên ma là sẽ bị sư tôn ta tiêu hủy trò đùa cái gì chứ vương khả lạnh lùng mắng trời nội gián à về mặt đám thiên ma dại dại tiêu hủy sao về mặt của ma tứ cũng trở nên nghiêm trọng <cười> sư tôn tạo ra các ngươi để các ngươi ngoan ngoãn nghe lời Muốn các người tạo ra lợi ích cho Sư Tôn. Làm việc mà Sư Tôn, chứ không phải là đứng giữa kiếm lời, mà nhét một túi giựt. Không phải lấy cắp đô của Sư Tôn. Mỗi một thiên ma các người đều có một bảng thành tích. Tất cả số liệu đều được ghi chép lại trên đó. Các người đừng có cho rằng bản thân mình rất tài giỏi. Sư Tôn có thể tạo ra được các người, thì cũng tiêu hủy được các người. Đừng có cho rằng Sư Tôn không thể thiếu các người được. Nếu Sư Tôn muốn có thêm thiên ma, thì có thể tạo thêm một tí. Cũng không phải là chuyện gì to tát Vương Khả nói một cách vô cùng khinh bỉ. Ánh mắt của đám thiên ma thay đổi liên tục. Những gì mà tên Vương Khả này nói là thật sao? Sân lớn trong ác thần điện. Vương Khả nói năng cứng rắn trước mặt bộ đám thiên ma. Trách mắng cả đám. Mặc dù cả đám thiên ma đều vô cùng tức giận. Nhưng mà lại chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong. Khuôn mặt của Chu Hồng Y khẽ giật một hồi. Thằng Vương Khả này quả nhiên biết nói phép. Tiểu lão già sao? Sao người không nói người là phu nhân của đại ma Vương luôn đi? Hoàng Thiên Phong hít một hơi thật sâu. Kim nén sự kích động của mình. Chết lạm nhìn Vương Khả đứng bao hòa khoác lác ở kia. Tại sao cảnh tượng này lại quen thế nhỉ? Không chỉ có Chu Hồng Y và Hoàng Thiên Phong. Ngay cả nhếp thanh thanh và tử bất phạm cũng đều cảm giác như vậy. Dù sao thì mọi người đều đã quá quen thuộc với vương cả. Cảnh tượng như thế này cũng đã gặp rất nhiều lần. Hai nữ tử cố nhẫn nhịn không để cho biểu cảm của mình bị thay đổi. Vội vàng tới bên cạnh ác hoàng để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt của mình vào lúc này. Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng tưởng rằng ta không quen biết người thì không thể biết được tình hình của các người. <cười> ta đã cho người đặc biệt đi điều tra các người rồi. Chẳng mấy chốc ta sẽ có được tư liệu chi tiết của mỗi người các người Sao? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu à? Giết đi Ngươi giết đi Ta cho rằng đừng có động, những động thái này quá các các ngươi Có thể qua mặt đặc sư tôn ta sao? Đùa cái gì chứ? Vương Khả mắng một tên thiên ma đang trừng mắt Tên thiên ma trừng mắt kia Cố nén xúc động một lúc này Các ngươi đừng có tin lời của anh. Vương Khả chỉ biết nói xong nói bận thôi Hắn đang quấy dọa nạt chúng ta đấy. Ma Thập Tam tức giận kêu lên. Dọa ngươi à? Ngươi chẳng là cái thá gì hết. <cười> Ma Thập Tam. Ta phát hiện ra. Không những ngươi rất vô dụng. Mà còn ngu xuẩn nữa. Tin tức mà ta tung ra cho chính đạo. Bọn họ vừa đe dọa ngươi một chút. Ngươi đã coi là thật sao? Ngươi không thử nghĩ một chút đi. Một khi ngươi đã rơi bỏ tay của chính đạo rồi. Thì làm sao có thể trốn ra ngoài được chứ? Ta... Chẳng phải là do ngươi hãm hại ta nên mới bị bắt sao? Ma Thập Tam muốn cãi nhau với Vương cả, Ma Tứ đứng bên cạnh nhau mắt lại. Chính xác. Ma Thập Tam. Ngươi trốn ra khỏi Hoàng Châu Đại Thiện bằng cách nào? Chẳng phải ngươi đã bị bắt rồi sao? Làm sao ngươi? Ta. Mặc dù lúc đó ta bị nhốt vào ngục. Nhưng mà ta tìm được thời cơ. Nhân lúc bọn chúng không để ý ta. Ma Thập Tam kể lại. <cười> nhân lúc bọn chúng không để ý, <cười> các người tin được à? Vương Khả nhìn về phía đám người ma tử, cả đám thiên ma khẽ nhích lông mày. Quả thực ra là có điểm vô cùng bất thường. Nếu mà chính đạo đã bắt được ngươi rồi thì làm sao có thể không cẩn thận được chứ? Ta đã tìm ra cơ hội thật đấy, chỗ bọn chúng dám cầm ta có sơ hở mà. Ma Tập Tam lo lắng giải thích. Người có thể trốn ra ngoài. Thế tại sao ma bát ma cửu bọn họ lại không thể trốn ra được Chỉ có một mình ngươi thông minh Mà có thể phát hiện ra lỗ hồng sao Vương Khả hỏi Vương Khả Người có ý gì Người đang nói đùa ta đang bị chính đạo lừa sao Ma thập tam tức giận <cười> Vẫn chưa ngu xuẩn tới mức hết thuốc chở Chẳng phải là người bị lừa rồi sao Nếu tôi đoán không nhầm Trong thời gian ngươi bị bắt giam thẩm vấn Chắc chắn người của chính đạo sẽ lại nhảy với ngươi Không ngừng rằng Bọn họ có thể giết chết thiên ma một cách chật đề Đúng chứ Ví dụ như là Cái chết của ma bát đấy. Vương Khả nói Vậy thì sao Chẳng phải là do người hãm hại sao Ma Thập Tam trận mắt lên Ta hãm hại Lúc đầu không phải các ngươi đã bố trí mai phục để giết ta sao Tại sao lại bị bắt chứ Nếu lúc đó ta không kêu một đám chính đạo giúp ta Thì ta đã bị các ngươi giết chết rồi Ta hãm hại ngươi kiểu gì là do người tự hại mình thôi. Ta mời người của chính đạo tới giúp đỡ, sau đó bán người cho bọn họ coi như là tiền thù lao. chuyện này cũng quá là hợp tình hợp lý rồi còn gì. về phần người bị bắt, lại bị giết cũng không thể chết được. người từ từ chịu đựng không phải là được rồi sao? người lại cứ nhất quyết cho rằng mình là thông minh, chui vào bẫy của chính đạo, sau đó bị bọn họ ngấm ngầm mưu tính, lừa gạt một đám thiên ma tới đây để làm loạn sao? người quả là một tiên tham, người quả là một tiên ma tốt nhá. Phương Khả nói một cách trầm biệp. Ý của ngươi là đám người chính đạo muốn lợi dụng ma thập tam để lừa bọn ta tới trung thần châu? Tại sao phải làm vậy? Ma Tứ con bài hỏi. Hiển nhiên Ma Tứ đã bắt đầu tin tưởng việc ma thập tam không đáng tin cậy Dù sao thì những chuyện người bỏ trốn ra ngoài một cách khó hiểu như vậy vốn dĩ đã là rất bất thường rồi. Ta không biết cụ thể bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng mà ta biết đại khái một chút. Vương khả co mày. Hừm. Lúc mày ma mà tư nhíu lại. Thiên hạ này. Thế lực hai phe chính đạo đều chia thành hai nửa để công kích lẫn nhỏ. Chính đạo muốn che đất ma đạo. Mà ma đạo cũng muốn dẫm đạp lên chính đạo. Thế nhưng chính đạo vẫn không thể nào giành được thắng lợi. Bởi vì nguyên nhân là đám thiên ma các ngươi. ắt hẳn các ngươi đều có công việc quan trọng của mình trong các đại thần châu. Hơn nữa dưới sự giám sát của các ngươi thì những kiêu hùng ma đạo mà các người giúp đỡ kia có thể cũng sẽ không bị chính đạo xúi dụng đâu nhỉ? Vương Khả hỏi một câu rất nghiêm túc. đúng vậy. người có ý gì? Ma Tứ cao mời hỏi. vậy nếu một khi các người không ở bên cạnh những kiêu hùng ma đạo kia thì sao? Vương Khả trầm giọng nói. Điệu Hổ Ly Sơn sao? Đồng tử của Ma Tứ đột nhiên co lại. Chính xác Ta không biết mục đích âm mưu lần này của chính đạo là gì Rốt cuộc là muốn xúi dục đám yêu ma mà các người giúp đỡ giám sát Hay là muốn giết chết toàn bộ bọn chúng Tuy nhiên Chỉ cần đám thiên ma các ngươi vừa rời đi Chắc chắn bọn họ sẽ ra thành Bởi vì các người vẫn luôn ở bên cạnh đám người chính đạo Mới không thể động thủ được Chỉ khi các người rời đi Bọn họ mới có thể hành động Thế nhưng làm thế nào mà có thể khiến cho các người tách khỏi những kiêu hùng ma đạo Mà các người đang phụ tá đấy. Vương Khả hỏi. soạt một tiếng. Đám thiền ma nhìn về phía Ma Thập Tam. Sắc mặt Ma Thập Tam chợt thay đổi. Chuyện gì thế này? Các người đang làm cái gì vậy? Vương Khả đang nói hiểu nói vượn đấy. Các người đừng có tin hắn. Chính là... Chính đạo làm sao có thể đột ngột ra tay với Ma Đạo chúng ta như thế chứ? Ma Thập Tam vội bằng thanh minh. Nhưng mà thanh minh vào giờ phút này lại lộ ra vẻ nhợt nhạt. Bất lực bất nhường nào Dù sao thì Người trốn ra được một cách khó hiểu như vậy Sau đó lại lừa gạt bọn ta tới đây Chẳng phải rất không bình thường sao Lời biện bạch này của người có vô, vô lý quá không vậy Không đúng Lão già muốn màu hóa cả thế giới Sau đó giết hết yêu mà Tại sao chuyện này có thể lộ ra chứ Là người tiết lộ có phải không Mà tứ nhờ mắt lại nhìn vâng cả Đúng thế Là do ta tiết lộ Nếu ta không nói như thế Làm sao có thể khiến cho chính đạo tin tưởng được chứ Vương Khả nói một cách đường nhiên Chuyện này mà ngươi cũng dám nói ra sao Về mặt của ba tứ trật trầm xuống Ngươi thì hiểu cái gì Về mặt Vương Khả đầy khinh thường Ba tứ sừng sốt Mẹ nó Bao nhiêu năm rồi Chưa từng có thằng nào dám xì nhục hắn như vậy Vương Khả Ngươi nói lại một lần nữa xem Mà tứ lạnh giọng nói Ta nói lại lần nữa thì sao chứ Các người đã không nói chuyện với sư tôn của ta trong bao lâu rồi Các người có biết tình hình bây giờ của sư tôn ta như thế nào không <cười> Cái gì cũng không biết Vậy mà chỉ mới nghe tên ngu xuẩn ma thập tam để nói một câu Cả đám các người đã vội vàng rời bỏ vị trí công việc của mình Để chạy thoát đây Ta nói người hiểu cái rắm Là đã cho người một chút mặt mũi rồi đấy Nếu người không cần mặt mũi nữa Vậy thì khi nào trở về Ta sẽ thẳng tay ghi lại những chuyện thực tế xảy ra một Và trong này, báo cáo của ta sẽ báo cáo cho sư tôn. Chờ xem đến lúc đó sư tôn ta sẽ giết người như thế nào. Vương Khả dọa dẫm. Ngươi sắc mặt ma tứ lạnh lùng. Vương Khả. Ngươi nói là lão già bảo ngươi tiết lộ chuyện lão già muốn ma hóa cả thế giới. Sau đó tiêu diệt hết yêu ma khắp thế gian sao? Ma thập tam không buông thảm. Người không biết vì sao sư tôn ta lại muốn tiêu diệt hết yêu ma khắp thế gian này hả? Vương Khả câu mày hỏi. Đương nhiên là... ma Tứ nói được một nửa, Thì đột nhiên không nói nữa. Sao lại không nói nữa? Sư tôn của ta muốn cắn nuốt hết yêu ma trên khắp thế gian, Sau đó sẽ trở nên đớn mạnh hơn sao? Vương Khả cười lại nói. Chẳng lẽ không phải sao? ma Tứ trầm giọng hỏi. Ngươi thì hiểu cái dám gì Tầm nhìn hạn hẹp Tầm nhìn của ngươi có thể sánh được với sư tôn của ta sao Vương khả tỏ ra xem thường Ta không thể bằng lão giả Nhưng mà nếu ngươi không nói rõ ràng Ta sẽ không để cho ngươi ra khỏi đây dễ dàng đâu Mà tứ lạnh lùng đe dọa Vương khả nhìn đám thiên ma một lúc Các ngươi cho rằng khi luyện hóa thiên đạo Của thần châu tinh Sư tôn của ta còn thiếu một chút năng lượng của yêu ma Trong khắp thiên hạ này sao Năng lượng của yêu ma trên thế giới này Có thể vượt qua được sức mạnh của thiên đạo sao Người có ý gì Ba tứ nhìn vương khả, <cười> Thiên đạo là gì Thiên đạo là nguồn gốc của tất cả mọi thứ Trên đất trời này Sư tôn luyện hóa thiên đạo Thì đã đám chắc được sức mạnh của cả thần châu tinh rồi Còn chúng sinh yêu ma thì sao Một chút năng lượng này chỉ là thứ vô nghĩa Như là mối bỏ biển mà thôi Tham vọng sư tôn ta không phải chỉ là Một ngôi sao nhỏ bé này và là cả một biển lớn đầy sao vương khả trầm giọng nói biển gì cơ mọi người đều chồm mắt nhìn vương khả các ngươi thì hiểu cái gì chứ một ngôi sao thần tinh châu này mới có được bao nhiêu người chưa các người hãy nhìn bầu trời đầy sao này đi có biết bao nhiêu là chòm sao mỗi một ngôi sao các ngươi nhìn thấy chính là một mặt trời mà xung quanh một mặt trời sẽ có một sẽ có rất nhiều ngôi sao xung quanh nơi đó chính là vô số tinh cầu Là hàng ngàn thiên hà Có vô số sinh đinh Nhiều góc vạn Hàng triệu Hàng tỷ lần So với thần trinh tông So với thần châu tinh này Các người có hiểu không? Vương Khả dương mắt lên hỏi Ý của người là gì? Ma tứ Con mày hỏi Sư tôn có thể luyện hóa được Cả thiên đạo Chứng tỏ ánh mắt Sư tôn cũng vô cùng cao Đã không còn thích thú Với thần châu tinh từ lâu rồi Sư tôn muốn làm chủ Cả vũ trụ này Chinh phục từng tinh cầu này Sang tinh cầu khác Nắm giữ tất cả sức mạnh thiên địa của mỗi tinh cầu Lúc đó sư tôi mới trở thành bá chủ của vũ trụ Làm sáu thể trì vì chú ý tới mỗi thần tinh trâu này Vương Khả nói về xem thật Cả đám thiên ma trố mắt nhìn Vương Khả Người nói như vậy có phải là quá khoa trương rồi không Chú Hồng Y và Hoàng Thiên Phong quay đầu qua một bên Vốn dĩ cứ tưởng rằng bản thân đã miễn dịch với cái tài ba hoa khoác lác của Vương Khả rồi Vậy mà bây giờ xem ra vẫn chưa đủ sức chống sức để chống cự. Sư tôi muốn làm bá chủ của vũ trụ, muốn vật trội so với tất cả những người đẳng cấp cao nhất trong truyền thuyết thời thiên cổ như là bàn cổ, nữ oa, phật tổ, tam tinh, những cái đó mới là mục đích của sư tôn. Các người có hiểu được không? Vương Khả hỏi. Ý của ngươi là sau khi lão gia luyện hóa thiên đạo xong, đã chán ghét hết tất cả sinh linh trên hành tinh này sao? Mà tứ không hiểu mà hỏi lại. Người nói thở xem. Hừm. Chỉ có một lũ tầm nhìn đông cạn như các người mới lén lén đút đút, cả nút yêu mà hậu dựa của lão già, để làm cho mình lớn mạnh thôi. Dám ăn cắp đồ của lão già? Các người là muốn chết hay sao vậy? Vương Khả cười gần. Sai rồi, sai rồi. Lão già chưa từng nói với bọn ta. Nếu lão già muốn thay đổi mục tiêu ban đầu, thì chắc chắn sẽ nói lại với chúng ta mà. Ma Thập Tam kêu lên, <cười> Nói với ngươi à Ngươi cho rằng ngươi là ai mà đích thân Sư Tôn phải nói với ngươi Lúc đầu Sư Tôn giao nhiệm vụ cho các ngươi Là để các ngươi ma hóa cả thế giới của ma đạo Các ngươi cứ làm theo như vậy không phải được rồi sao Về phần đến cuối cùng Sư Tôn có ăn thịt hết tất cả yêu ma trên khắp thiên hạ hay không Thì liên quan đắc gì tới các ngươi Ngươi cứ làm tốt công việc của mình đã được rồi Lẽ nào Sư Tôn không muốn ăn thịt yêu ma nữa Cũng phải đặc biệt báo cáo cho người biết à Vâng khả này Ta không phải Ma thập tam biến sao Người nói là lão già đã thay đổi kế sách Không ăn thịt yêu ma trong thiên hạ nữa Vậy thì tại sao vẫn phải ma hóa khắp thế giới chứ Ma tứ trầm giọng nói Vừa nãy ta nói rồi đây Người không nghe thấy à Cả thần châu tinh này đều là của lão già Ngoài việc nhập ma thì chúng sinh của thần châu tinh này Có thể tu luyện được tín ngưỡng nào khác Trên địa bàn của lão gia sao Thứ mà sư tôn muốn chinh phục là vùng trời Rộng lớn đầy sao như biển cả kia kìa Để lúc đó khắp nơi Trên các hành tinh lớn Đều là thế lực của các phương chư Phật Đạo, ma, thần Thế lực tu hành nào cũng có Để lúc đó rất cần chúng sinh Trên thần tinh châu này Tới chinh chiến bầu trời đầy sao kia cho sư tôn Nếu không ma hóa toàn cầu Chẳng lẽ lại để cho mâu, mâu thuẫn tranh chấp nội bộ xảy ra sao Hay là để cho chính đạo trong thiên hạ này kết thành đồng minh với chính đạo của các hành tinh khác? Ngươi có bị điên hay không vậy? Hỏi những cầu ngu ngốc như vậy. Vương Khả tiếp tục mắng. Mặt ma tứ đen lại. Vậy tại sao ngươi lại tiết độ tin tức đúc trước cho chính đạo? Bảo rằng lão gia muốn ăn thịt yêu ma trong khắp thiên hạ. Như thế chẳng phải là nói rõ ngươi đang làm trái với mệnh lệnh của lão gia sao? Mặt thập tam vẫn trầm giọng hỏi. Ta nói với chính đạo. Sau đó chính đạo lại đi nói cho thiên ma nghe. Thì làm sao? Những lời bịa đặt nhảm nhí mà chính đạo vu oan cho sư tôn còn chưa nhiều hay sao? Ta không tin 3.000 năm nay. Không có một tên chính đạo nào chưa từng viện cớ như ta để mà mê hoặc yêu mà. Có không? Vương Khả nhìn cả đám thiên mà. Biểu cảm của cả đám thiên mà vô cùng kỳ quái. Quả thuộc lúc trước đã từng có. Nhưng mà dù sao thì trong cuộc chiến chính mà. Giờ mọi mảnh khóe để châm gòi ly rán chỉ là một khía cạnh mà thôi. Lúc trước cũng có Thế thì tại sao Lúc trước các ngươi đã coi chuyện đương nhiên Mà lần này các ngươi lại làm như chuyện to tát lắm vậy Lần này Mọi người nhìn sang Ma Thập Tam <cười> Là bởi vì do chính miệng Ma Thập Tam nói ra Nên các ngươi rất tin tưởng Sau đó các ngươi đã cùng nhau chạy đến Trung Thần Châu sao Vậy các ngươi đã từng nghĩ thử đi Các ngươi là thiên ma Đại diện cho ý chí của Đại Ma Vương từng nhất cửa nhất động của các ngươi Đều là bị cả thiên hạ chú ý Bởi vì vốn dĩ tin tức này không là cái gì cả Thế nên mới không có yêu ma nào tin tưởng Nhưng mà các người lại đột nhiên chạy tới trung thẳng Cho một cách hùng hồ như vậy Để giết người diệt khẩu Ngược lại sẽ giống như đang nói cho khắp thiên hạ biết rằng Tin tức này chính là thật Sau đó bởi vì việc các người kéo tới đây Khiến cho tính tình của ma đạo chúng ta Vốn dĩ đang rất tốt đẹp Đột nhiên lại trở nên tàn tác Gà bay chó sủa Vì tranh chấp nội bộ Các người đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Vương Khả nhìn tất cả mọi người hỏi Trong nháy mắt Ma tứ cùng đám thiên ma như là giật mình bừng tỉnh Không hay rồi Ma thập tạm đã trúng biểu kế của chính đạo Lừa chúng ta tới đây Lúc này chắc chắn chính đạo đã dùng cách làm lớn chuyện này Để sử dụng những kiêu hùng ma đạo của chúng ta đang phụ trợ để, Đây là liên hoàn kế Chúng ta bị ma thập tam hại thê thảm rồi ngay lập tức cả đám thiên ma hoảng hút kêu lên đúng đấy đúng đấy ma thập tam ngươi hại chết bọn ta rồi chết tiệt ma thập tam đều tại ngươi để cho chính đạo nắm được sơ hội ma thập tam ta không nên tin tưởng ngươi một đám thiên ma lập tức nhìn ma thập tam với ánh mắt giận dữ chỉ muốn lột ra hắn cho nó hạ giận gì chứ ta không có ma thập tam cả kinh cãi Ban đầu không phải đều cùng nhau đến lên án vương khả sao Sao đột nhiên tất cả đều đổ lên đầu ta hết thế này Tại sao các cơn đẹp đột ngột chĩa mũi nhọn vào ta như vậy Ta vô tội mà Ta là vô vô cùng trung thành với lão già Đám người Hoàng Thiên Phong và Chu Hồng Y Nhìn vương khả ở khoác lắc Với một đám thiên ma Sau một hồi ba hoa bịa chuyển Một đám thiên ma bắt đầu Xảy ra tranh chấp nội bộ Ma thập tam kia trở thành mục tiêu công kích bị một đám thiên ma của trách quán giận không ngực. Về mặt hai người đang đứng xem rất kỳ quạc. Quả nhiên không có vương khả thì không thể bịa chuyện được. Chỉ cần một thời gian ngắn mà kẻ đứng đầu ma thập tam đã bị mắng cho suối giả. Được rồi, được rồi. Không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt ta nữa đâu. Bây giờ các người mắng ma thập tam cho ai xem thế? <cười> các người hãy tự nhớ lấy những tổn thất cho lần này các người chạy lung tung tới để để Đến lúc đó... Đã sẽ bầm báo lại đúng sự thật với Sư Tôn Nên làm như thế nào Thì cứ làm như vậy đi Vương Khả trợn mắt nói Sắc mặt của đám thiên ma cứng lại Người nói dối Toàn bộ những gì người nói vừa rồi Đều là tự mình thiếu giật ra Căn bản không có chứng cứ Người đang lừa gặt chúng ta Người vốn dĩ không phải đồ đệ của lão gia Người lấy chứng cứ ra đây cho ta Người nói ngươi là đồ đệ của lão gia sao Người có bằng chứng gì không Người phải đưa được bằng chứng ra đây nếu không là người đang nói dối đang lừa cả chúng ta. Ma thập tam nhất thời nhìn vương khả với vẻ đầy căm giận. vậy ngươi cứ xem như ta nói dối cho xong đi. dù sao thì ta cũng không cần sự đồng ý của ngươi. ta sẽ đánh giá trong lời phê bình của ngươi kém cỏi nhất. đến lúc đó sẽ do sư tôn tự mình minh phán. vương khả khoát tay. ma thập tam đen mặt. đây là người đang chơi khăm ta sao? Không cần bằng chứng sao? Vương Khả, nếu ngươi đã nói mình là đồ đệ của lão già, vậy tại sao ngươi lại phải cúi lạy Khương huyện? Nếu ngươi là đồ đệ của lão già, trên đời này còn có người bắt ngươi phải cung kính cúi lạy sao? Có phải ngươi đang lừa gạt bọn ta đúng không? ma tử híp hai mắt, lạnh lùng nhìn Vương Khả. Vương Khả cười lạnh lùng. <cười> Thế ngươi không biết mối quan hệ giữa ta và ác hoàng Ngươi và Khương Huyền sao? ma Tứ cao mày hỏi. Mà Tứ quay đầu lại hỏi Ma Thập Tam. Có phải ngươi vẫn còn chuyện gì chưa nói với ta đúng không? Ta nói hết rồi mà. Ta không giấu giếm gì nữa cả. Vậy đừng có nghe Vân Khả nói hiệu nói vợn. Hắn vẫn không có chứng cỡ chứng minh. Hắn là đồ đệ của lão gia mà. Ma Thập Tam nói vẻ buồn bực. Thôi bỏ đi. Ngươi đừng có hỏi Ma Thập Tam nữa. Ngươi như hắn... Chỉ vì ham muốn cá nhân của mình mà không mang tới sống chết của các người Lừa gạt các người tới trung thần châu. Bây giờ mà ngươi vẫn còn tin tưởng hắn cái gì chứ Ta nói thẳng với các người nha Lý do mà ta không thể không cung kính với ác hoàng Là bởi vì ta đang theo đuổi nữ nhi của bãi Các người không biết à? vương Khả trực tiếp nói ra Sau khi vương Khả nói xong Lông mày cả đám người ma tứ khẽ nhấn lên Chợt nhớ ra Long Ngọc Nữ nhi của ác hoàng Lúc trước ma tập tam đã từng nhắc tới, hình như là ma tôn gì đó. Không hiểu vì sao lại trở thành nữ nhi của ác hoàng. À đúng rồi, hình như còn nhắc tới mối quan hệ không rõ ràng giữa Vương Khả và Long Ngọc nữa. Cứ như vậy, tất cả đều rất dễ à nói. Mặc dù thiên ma không có yêu được nhưng mà đã sống trên thế giới này 3.000 năm rồi. Đã từng thấy biết bao nhiêu cường giả, loài người rồi. Đương nhiên sẽ có thể hiểu được. Có một loại tồn tại đáng sợ nhất trên đời gọi là nhạc mẫu. Mọi việc đều rất thuận lợi. Cứ như vậy, Vương Khả cung kính với ác hoàng, đó là điều đương nhiên. Được rồi, chuyện cũng đã nói xong rồi. Mà thứ, cả đám thiên ma các người nữa. Các người cũng nên trở về đi. Lần này các người tin theo ma thập tam tới đây, khiến cho cục diện cân bằng giữa hai giới chính ma sẽ là phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Các người trở về sớm một chút để bù đáp đi. Tiện thể, dễ xem đến ăn nói sư tôn thế nào cho phải đi. <cười> Sau khi vương khả nói xong Nào một nụ cười khinh miệt Lúc này một đám thiên ma ngơ ngác nhìn nhau Nhất thời đua nhau Nhất thời đua nhau nhíu chặt lông mày hiển nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng Ma tử, Các người đừng có tin vương khả Hắn đang lừa các người đấy Hắn am hiểu nhất là xúi dục lòng người Hắn là một tên lừa đảo đấy Ma thập tam vẫn còn muốn tiếp tục vạch trần vương khả Người câm mồm đi. ma tứ bất ngờ trợn mắt đến. Về mặt cô bác thập tam đưa ra. <cười> Những lời vương khả nói lúc này còn chưa rõ ràng hay sao. Người bị chính đạo lừa cho xoay vòng. Mà bát ma cửu căn bản vẫn chưa chết. Còn người lại bị chính đạo lừa gạt tới nỗi đi rêu rau khắp nơi. Người đã rêu rau khắp nơi thì thôi đi. Thế mà còn lại bị lừa chúng ta đến đây. Khiến cho chính đạo nắm lực sơ hở lần này người mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi, người vẫn chưa nhận ra được sao? Ma tứ tức giận. Ta không phải đâu, ta không có. Lời của Vâng Khải chỉ là lời từ một phía. Tại sao các ngươi lại chỉ tin hắn mà không tin tưởng ta? Ma thập tam cả kinh hết đi. Bởi vì tất cả những gì người nói đều là suy đoán của cá nhân người, còn hãm hại khiến cho lúc này những yêu ma mà, mà chúng ta phụ tá đã bị chính đạo xúi dục tàn sát. Vương Khả nói không sai. Lão già có ăn thịt yêu ma khắp thiên hay là không. Thì liên quan quái gì tới chúng ta chứ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ma hóa toàn cầu mà thôi. Đến lúc đó quyết định như thế nào là việc của lão già. Không phải là việc mà người có thể thao túng. Ma Tứ bực bội. Ta không có. Ma Tập Tam sốt ruột. Được rồi. Mọi chuyện đều đã hiểu hết rồi. Các vị hãy chờ về đi. Có những việc mà các người ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với Sư tôn yên tâm đi ta sẽ không cố ý để các ngươi chịu thiệt đâu cũng sẽ không làm lớn chuyện này ngày hôm nay ta sẽ tự bẩm báo đúng sự thật Vương Khả nói bằng về bài thở ngay tức khắc sắc mặt cả đám thiên ma chung rất khó coi Ma Tử bất ngờ mỉm cười Vương Vương Khả ờ, lúc nãy là đã hiểu lầm rồi Ma Tử không phải là người tin tưởng Vương Khả rồi đây chứ lỡ như hắn không phải đồ đệ của lão già, thì các người sẽ bị lừa đấy. Ma thập tam vẫn kêu lên với vẻ phiền não. Tình huống này dường như là không hợp lý lắm. Tại sao vẻ mặt các người nhìn vương khải lại giống như đang lấy lòng hắn vậy? người câm mồm đi. Ma tứ trợn mắt với ma thập tam. Chả lẽ bọn ta sẽ không nghĩ tới việc vương khải đang nói dối sao? Tất nhiên là bọn ta nghĩ tới rồi. Nếu mà ngộ nhỡ đúng sự thật thì sao? lỡ như những gì vương khải nói là sự thật thì sao? Người không nhìn ra đây là ta đang chấn an Vương Khả sao? Nếu như Vương Khả nói thật Vậy thì lần này là chịu thua quyết định sáng suốt nhất Lỡ như Vương Khả lừa ta Đợi lúc ta vạch chân hắn một cách hoàn toàn Thì cũng có thể giết chết hắn Chỉ là cần nắm chắc là được Hiểu lầm sao? Có phải hiểu lầm hay không không sao? Ta không quan tâm Vương Khả lạnh lùng nói Ta nghe Ma Thập Tam nói Các hạ rất thích công đức sao? Hôm nay ta và các hạ giống như là vừa gặp đã quen. Vừa hay ta ở đây... Ta cũng có một vài pháp bảo công đức. Có thể cho các hạ mượn để thưởng thức một chút. Ma từ nói. Pháp bảo công đức. Mắt của Vương Khả sáng rực lên. đúng vậy. Chỗ của ta rất nhiều này, Cho các hạ mượn xem một lúc. Cũng đa tạ hôm nay... Các hạ đã vạch trần trò bị bậm... Của thằng ma thập ta... Giúp cho chúng ta. Ma từ nói. Lúc này... Vương khả mới nhìn ma tứ một cách đam chiêu. Các hạ cơ. Ma tứ lật bàn tay. Ngay lập tức một đống pháp bỏ bằng vàng trói mắt lộ ra. Đáy mắt vương khả lộ ra vẻ tham làm. Vội vàng tiến đến phía trước để ngắm nhìn cẩn thận hơn. <cười> ma tứ huynh, chuyện này làm sao tao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ? Vương khả đột nhiên như biến thành một người bình thường, cười nói. À, chỉ là một ít đồ chơi thôi mà. Không phải là cái gì to tát cả. Các hạ thích là được. Ma tử nói. Vương khả ngắm nhìn pháp bảo trước mặt. Rồi nhìn sang ma tử. Khẽ nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Vương khả. Ở đây vẫn còn này. Ta vẫn còn một số tiền khí đó. Nếu các hạ không chê. Thì cứ lấy chơi đi. Nếu các hạ thích thì cứ xem như là lễ vật ta tặng cho các hạ. Các hạ thấy thế nào? Ma tử lập tức lấy ra một vài bảo vật sáng lấp lánh. Từ đầu tới cuối Ma Tứ vẫn luôn gọi Vương Khả là Các Hạ. Chứ không hề hỏi hắn là tiểu lão già. Đây cũng được xem như là một kiểu đề phòng. Có điều là... Đối với Vương Khả mà nói. Thì kiểu đề phòng này lại là một chuyện tốt. Suy cho cùng... Nếu lúc này... Đã lập tức tin rằng mình là đồ đệ của Đại Ma Vương. Vậy thì phô trương quá rồi. Sau một hồi gây khó dễ. Vương Khả khẽ khẽ thở dài. Nhìn về phía Ma Tứ. À, được rồi. Mà Tứ Huỳnh đã khách khí như vậy, thế thì ta cũng tiết lộ một câu. Ngươi, hey. tướng ăn của ngươi có chút khó coi rồi đó. Hả? Mà Tứ chợt nhú lông mày, Lời này là có ý gì? À, đáng lẽ ta cũng không muốn nói đâu. Sư tồn cũng chưa từng nói sẽ không để cho ngươi thành tiên. Chỉ là ngươi thành tiên như thế này có phải là lỗ mãng quá không? Ở nữa ta thấy có một vài người trong số những thiên ma ở đây Vẫn chưa đủ tư cách để cắn nuốt yêu ma Một cách tùy tiện được Làm sao các người <cười> à, Đương nhiên Cũng có thể là do ta nhiều chuyện Nhưng mà có một số chuyện vẫn là điểm mấu chốt của sư tôn Các người Vương khả lắc đầu Về mặt tiếc nuối Muốn nói lại thôi Một tiếng thương tiếc này Khiến cho vẻ mặt của đám thiên ma Đang đứng xung quanh trật biến sắc Vương huynh đệ Lúc cho có chút đắc tội việc này Mà tôi có tiền khí pháp bảo công đức Ở chỗ ta cũng có một ít Ngươi người xem này Lập tức đã có thêm một thiên ma Đi tới với mặt mẹ Về mặt tươi cười Ở chỗ ta cũng có Vương huynh đệ Bên trong pháp bảo công đức của ta Có chứa rất nhiều công đức Ngươi nhìn xem Vương huynh đệ Ngay lập tức Cả đám thiên ma đều lấy ra pháp bảo của mình Chỉ trong chốc lát ánh sáng chói lòa Của những đồ pháp bảo này Đã bày chật kín trên sân Tản ra khắp nơi Hoàng Thiên Phong, Chu Hồng Y Đứng nhìn cách đó không xa đều kinh ngạc Tên ớt mở to mắt Chuyện này là cái quái nào vậy Chẳng phải là một đám thiên ma đến tìm Vương Khả để gây chuyện sao Tại sao đột nhiên lại tặng bảo vật cho Vương Khả như thế Cầm lên đi Cầm lên đi ta sẽ không lấy bất cứ pháp bảo nào của các người đâu Vương Khả từ chối Vương huynh đệ Về mặt đám thiên ma trở nên vô cùng sốt sắng. Đây là vấn đề nguyên tắc rồi Các người đừng có ép ta phải phạm lỗi Cầm lên đi Biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chàm chàm đấy Các người muốn khiến ta phải đối mặt với sư tôn như thế nào đấy Vương Khả trừng mắt lên hỏi Ma Tứ trở hiểu ra Thằng Vương Khả này rất tham làm Nhưng mà lại không dám nhận lễ trước mặt mọi người Đây là À Vương Huynh Đại nói rất đúng Vậy bọn ta cất vào trước nhé Có điều là bọn ta cũng muốn nói chuyện riêng với ngươi Để hiểu rõ hơn một chút về một số tình hình Của những kiêu hùng mà bọn ta phụ trợ Trong mấy năm này Để tránh việc bị hiểu lầm Mà Tứ bảo Đúng đây đúng đấy Có một vài hiểu lầm Chúng ta muốn nói riêng với Vương Huy Đệ một chút Một đám thiên ma lập tức nói theo à, Việc này Vương Khả cảm động bất ngờ Vương Huy Đệ Hay là ngươi xem Cho chúng ta một cơ hội đi Mà Tứ nhìn Vương Khả Với vẻ chờ mong Vương cả do dự một chút rồi gần đầu à, Được thôi Việc này không thể để cho người ngoài nói ta được Vậy thì chúng ta nói riêng đi Ở trong ác thần điện có được không? Được Mà Tứ đáp một tiếng Có điều là cái tên ma thập tam này Đã nhiều lần xỉ nhục ta Muốn đối phó ta Các vị có thể giữ hắn lại giúp ta được không? Để lát nữa ta đích thân tra hỏi hắn một lát Xem hắn có tiết lộ chuyện quan trọng nào cho chính đạo hay không? Vương Khả nhìn Ma Thập Tam đang đứng một bên. Vương Khả, người đang làm cái gì vậy? Người muốn làm cái gì? Ma Thập Tam hét lên, bùm một tiếng. Ma Tứ đột ngột ra tay, đánh một trường lên người Ma Thập Tam. Trong nháy mắt, cả người của Ma Thập Tam bị vô số ánh hào quang bảy màu bao phủ. Tu Vi Quán đã bị phong ấn, giống như là bị buộc chặt ở dưới đất vậy. Ma Tứ, người làm cái gì vậy? Người phong ấn ta sao? Chỉ vì thằng Vương Khả mà người phong ấn ta sao? Hắn là tên lừa đảo mà. Người không nhìn ra sao? Ma Thập Tam kinh ngạc hết lên. Chẳng phải ta kêu các người tới đây để thu thập Vương Khả sao? Vì sao các người không ra tay với Vương Khả? Mà đột nhiên ra tay với ta? Chuyện này quá là vô lý mà. Người nói rất chính xác. Quả thực Ma Thập Tam có khả năng để tiết lộ rất nhiều bí mật của chúng ta. Tạm thời giao tên Ma Thập Tam để cho Vương Huynh đệ thẩm vấn đi Ma Tứ lập tức mở lời. Vậy thì đa tạ nha Vương Khả cũng đáp lễ một cách trịnh trọng Vương huynh đại khách sáo quá Vương Diễn lừa bọn ta tới đây đã quá đáng lắm rồi Ta cũng chỉ là muốn trừng trị án một phen thay cho cả tộc thiên ma bọn ta mà thôi Ma tứ nói, cười nói Đúng thế Đáng đời ma thập tam Một đám thiên ma lập tức kêu lên ở Mỹ Mặt ma thập tam đen xỉ Các người thần kinh hết rồi sao Các người điên hết rồi sao Vương Khả là một thằng lừa đảo mà à, Mình xin nghỉ đây nha mọi người nhé Vậy chỉ bằng miệng lưỡi mà Vương Khả đã lật lật được bàn đoạn này Ok và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai Xin chào